chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần tám ma nữ đa tình tác giả giả kim dương diện đọc chương vũ giúp lời quái nhân liền thò tay vào túi móc ra mấy viên thuốc màu xanh đưa cho hoa sĩ kiệt uống một q u à n đoạn tiếp lời còn dư lại mấy viên đây tiểu hiệp giữ lấy mà phòng thân hoa sĩ kiệt sau khi nuốt xong viên thuốc liền ngồi xếp bằng ở dưới mặt đất nhắm mắt g i ậ n công khoảnh khắc sau cảm thấy tứ chi thư thái bá quyệt xuyên thông chỗ bầm xung quanh miệng vết thương của kim xà nô c á n phải cũng dần dần lặn g mất công lịch của chàng từ từ phục hồi hoa sĩ kiệt nửa mừng nửa kinh ngạc một lần n ữ a vòng tay cảm tạ nói hạ đã t h ỏ a ơn tất là phải báo đền quý tánh đại danh của các hạ có thể cho biết được chăng Quả buồn nhân tiếng hạ cười、ha? <cười> một chút ơn c ổ n con ngôn g chi báo đáp tại hạ tên tuổi đã sớm ố quên mất rồi g i ả lại cơ hội tương phụng còn nhiều thiếu hiệp vẫn còn gặp mặt kia mà hoa sĩ kiệt lắc đầu bùi ngùi nói Ê, vũ trụ mênh mông đường trần dịu d ợ rừng núi bao la biết t h ở nào mới gặp lại đại hiệp được q u á i nhân dục thở dài á o não rồi tiếp lời Ê, mây trời phiêu bạc bèo nước bồng bềnh bỗng nhưng ặ p gỡ phải chăng là duyên lần đầu tiên thấy mặt lòng riêng đã cảm thấy yêu qua sĩ kiệt nghe khẩu khí ư p m ở lạ lùng của đối phương tròn mắt kinh ngạc hỏi ân nhân người phải chăng là chàng không dám hỏi tiếp thêm gì chợt h ấ y lời lẽ có phần mạo mũi cảnh tượng giao tranh ác liệt khi nãy bỗng dục hiện rõ trong đầu óc của chàng vì quá nhân trước mắt không những quá giải được chiều thế yêu xà chỉ mà đối với kim xà nôn cũng có cách trừ khử vậy thì người này là ai tại sao thốt lên những lời lẽ khác thường như vậy chàng đang phân vân nghĩ ngợi quá nhân bỗng giơ tay lao lấy bộ mặt gớm ghiếc của mình bàn tay người vừa vuốt q u a một chiếc mặt nạ theo đó rớt xuống để lộ một gương mặt đầy đặn diễm kiều hoa sĩ kiệt t i n h ngạc kêu lên canh năm đêm qua nơi miếu quang dường như đã gặp cô rồi thì phải hình bóng của một nữ lan xinh đẹp áo vàng bỗng chốc thoáng hiện qua trí óc của hoa sĩ kiệt chàng trố mắt nhìn s ầ n sững thấy cô gái thần bí trước mặt lặn g quên cả nhái mắt nữ lan áo vàng nhẽ miệng cười tình tứ nói được người chẳng quên lòng này đã đủ an ủi lắm rồi hoa sĩ kiệt lạ lùng rụt rè hỏi cô nương sức thân phái nào cùng tại hạ có quan hệ chi hôm nay mạo hiểm nguy cứu trợ tại hạ khiến tại hạ vô cùng cảm kích và phân vân thiếu nữ lại khẽ nhếch môi cười thật tươi thắm rồi chậm rãi c ấ t lời nói lúc nãy ta chẳng nói qua rồi sao bèo m â y cách trở ngẫu nhiên gặp gỡ chẳng qua gì duyên mà thôi tú người giải nguy là bản sắc của kẻ mang nghiệp võ vào thân tướng công hà tất phải lao tâm ghi nhớ làm gì nàng lại nheo mài cười nhẹ rồi lên tiếng tiếp lời tiện nữ họ phan tên là quyên quyên tướng công cứ gọi quyên quyên là được rồi còn môn phái của tiện nữ à, hiện giờ chưa thể nói rõ được hoa sĩ kiệt cũng cười nhẹ đáp quyên quyên cô nương lần chia tay này biết bao giờ mới có thể nhìn lại phương dung ân cứu mạng nặng nề kia quyên quyên k h o á t tay ra ý không cho hoa sĩ kiệt nói thêm nữa nàng ôn tồn ngắt lời nói tướng công không nên khách sáo như thế góc biển gian trời t h i rằng khó hẹn được ngài gặp mặt chỉ cần trong lòng ghi khác nhau sợ chi biến đổi non d ờ i bất thần từ phía sau lưng của nguyên quyên g i a n g lên một chuỗi cười âm trầm g i ỏ i cho con tiện tỳ vô sĩ đưa nhau tới đây để tình tự thở than cả hai người giật mình biến sắc phan nguyên quyên hấp tấp chộp lấy chiếc mặt nạ trồng vào vừa d ặ n một luồng kình phong ào ào phủ tới nàng hấp tấp dung t r ư ở n g đoán lại miệng nói lớn tướng công chạy mau hoa sĩ kiệt quay đầu nhìn lại thấy một thiếu nữ áo xanh đang xông về phía của chàng nhanh như điện sẹt lửa giận bốc cao khiến cho chàng quên đi chuyện hiểm nghèo g ầ m to lên một tiếng và một đạo băng hồn d ư ở n g tủa ra như sấm sét thiếu nữ áo xanh trước khí thế hùng hăng của đối phương chẳng dám ngên đó d ộ i g i ọ t lùi bãi tám bước tránh bớt mũi nhọn của d ư ở n g k ì n h hoa sĩ kiệt quay phong lẩm lẩm xà mình tiến lên bồi theo một ngọn thất cầm trảo một t r ồ n g bãi tuyệt kỹ của thất s á t thần bà truyền t h ủ ai trái tiếp theo một chiêu thiên cơ chỉ dồn thiếu nữ áo xanh phải liên tiếp thụt lùi về phía sau không còn rảnh tay đ ầ u để mà xuất chiêu phản kích nàng rất đổi kinh mang ở trong lòng thử thầm nhũng tình danh này lúc nãy chẳng phải đã trúng phải chất độc kim xà nô của ta rồi sao thế tại sao gã vẫn vô tư mà trái lại công lực so với lúc nãy còn tiến bộ khá nhiều như vậy hết quả là tà môn nha hoa sĩ kiệt công luôn ba c h i ề u đều bị đối phương áp dụng khinh công tuyệt đẳng tránh né tất cả lòng không khỏi sửng sốt giật mình chính trong thời gian hoa sĩ kiệt phân trần lo ra ấy thì thiếu nữ áo xanh v ụ c k h o á t lên lanh lảnh l a n h con hãy nếm một chỉ của ta t a phải của nàng tóc xè ra từ ngón tay trỏ của nàng xẹt ra một luồng khí màu xanh ống ánh bắn thẳng về hướng của hoa sĩ kiệt phan quyên quyên vội thét to lên yêu xà chỉ đó tướng công mau tránh mau lòng trong tiếng quát một luồng kình phong t u ô n ào ào đẩy q u a sĩ kiệt trôi chết về một phía và đồng thời trong thời gian đó trong bầu không khí v à n g lên tiếng nổ lóc bóc khe khẽ thiếu nữ áo xanh mặc theo đó mà biến đổi kinh h o à n g sau khi phá giải được yêu xà chỉ của thiếu nữ áo xanh phan quyên quyên c ắ p tóc kéo tay của q u a sĩ kiệt phóng nhanh về hướng đông thiếu nữ áo xanh d ầ ậ n dữ rít lên bọn người chạy đi đâu nhưng lá rừng dày chi chất che mất làn nhãn tuyến của thiếu nữ áo xanh trong khoảnh khắc bóng dáng của hai người đã mất hút trong những tàn cây rậm rạp hoa sĩ kiệt len l õ i trong những góc hành cây bóng râm cắm cổ chạy như bay khá lâu sau mới dám quay đầu nhìn lại chẳng thấy thiếu nữ áo xanh đuổi theo nữa đồng thời cũng chẳng thấy phan quyên quyên đâu cả chàng rất đ ổ i kinh ngạc chậm ngay bước chân rồi lên tiếng gọi q u y ê n q u y ê n cô nương nhưng chỉ có nghe tiếng vội của rừng già chẳng thấy tâm hơi của phan quyên quyên đâu nữa hòa sĩ kiệt ở trong lòng buồn bã thuận bước đi sâu vào rừng đi mãi hồi lâu vẫn chưa thoát ra khỏi cụm rừng chàng ngạc nhiên phóng mát nhìn ra phía trước chỉ thấy rừng cây tích ấp xanh um như vô tận chàng liền nhấn chân nhất người lên cao hai trưởng đáp người trên một ngọn sáo dạ n h ì n quanh bốn phía trước mắt của chàng chu vi mấy mươi dặm đều x a n h thẳm một màu của rừng già không biết đâu là ranh giới chàng vừa định nhảy xuống bất chợt nhìn thấy một chuyện lạ nơi trung tâm của khu rừng có độ một chòm cây trên mấy mươi c ộ i nhỏ cao lớn khác nhau và từ trên những ngọt cây đó có mấy bóng trắng thấm thoát nhanh như điện sẹt lao xuống giữa rừng hoa sĩ kiệt chăm chú quan sát những nhọn cây nhô lên một cách đặc biệt ấy chàng lập tức nhận ra những tàn cây cao nọ được sắp xếp theo phương vị ngũ hành ngầm bài thành một trận thế hoa sĩ kiệt lúc ở trong động của thất xác thần bà đã có học qua một số trận thế nên khi vừa trông thấy đã biết n g à i cách thức ra vào trận do lòng hiếu k ỳ thúc giục chàng quyết định tiến n g à i đ ế i đó để thăm dò xem xảy ra chuyện gì Khi nghỉ dục ré qua thoáng r o n g đầu của c à chàng n chàng triển khai ngay thân g tức khai lập pháp m ắ t đã đến nơi chàng rón rén vạch cành lá buông mình nhảy vào giữa những tàn cây bài thành trận thế kia g i phút chàng đã có thể nhìn thấy nơi trung tâm của trận điện nơi đây một tòa nhà cây vĩ đại được tay người khéo léo ghép t r ê n h v ê n ở trên m ư ờ i mấy cội cổ thụ xung quanh lá rừng phủ kín như ở hang của những người thượng cổ nếu chẳng phải đến gần thì không sao trông thấy được hòa sĩ、si、kiệt nín hơi nhịn thở rón rét tiến đến c ậ n nhà ẩn mình vào tàn lá rậm nhón gót ghé mắt nhìn vào cảnh vật ở bên trong giữa nhà thiết kế rất đơn sơ dọn dẹn mấy chiếc giường cây mộc mạc nơi chiếc bàn vuông đ ặ t giữa nhà có bảy người mặc áo trắng ngồi d â y quanh bốn phía lặng im không ai mở miệng nói nửa lời bỗng lão già râu rồng ngồi nơi đầu trên trợn đôi mắt hù q u a n g quét khắp sáu người cùng bàn cặn hắn một tiếng rồi trịnh trọng thốt lời kim xà phiêu của hai mươi năm trước đã tái suốt giang hồ nghe đồn là đã làm c ó tất cả ngàn mì phái ngoài ra còn thêm ba môn phái bị quỷ gã đại hán t r ư ờ n g n i ề n áo trắng ngồi ở phía tả vội đỡ lời chúng ta bãi người Nhà ở nơi giữa không ẩn tích mười mấy năm trời. Trừ nguyên tích huệ ở giữa mười trời đại thiếu của Trừ mấy sư lão m lầm một mụ tìm phái không chỗ chúng chứ biết gió ai ta ra rõ của Ông Lẽ lại l được đâu được già ngồi phía ở bên mặt má h ớ t mắt c h u mũi hình như trông rất dị t h ư ờ n g n h à chiếc miệng rộng tan quát ra cười nhạt một tiếng rồi xen lời <cười> như vậy cũng chưa mấy quan trọng đâu nghe đồn rằng miêu cương tam độc hoành nhạc tứ quái hắc thải ngũ vườn g cùng quỷ bảo nhị sát đều quy thuận dưới tay của kim xà phiêu chủ nhân là hà xà tiên tử chẳng bao lâu nữa họ sẽ liên tay quét sạch các đại phái trên giang hồ đó hoa sĩ kiệt đứng rình nghe ở bên ngoài không khỏi âm thầm giật mình nhũ thầm mụ yêu già ấy đã cấu kết gần hết các cao thủ h á t phái về với phe của mụ thực lực ấy không thể nào khinh thường được chàng còn đang cơn b à n hoàng tư lự chợt thấy ở giữa nhà một ánh hào khoang màu vàng chớp lóe tiếp theo đó là một tiếng phục nghe ê cả tóc nơi chính giữa chiếc bàn vuông mà bảy người đang ngồi cấm phập một mũi t i ê u vàng dài độ ba tấc đ ô i phiêu vẫn còn khe khẽ rung r i n h lão già mặc ngựa râu rồng ngồi ở phía trên d ụ c đổi biến s ắ c bật dậy trỏ tay vào ngọn phiêu vàng hốt quảng kêu lên trời ơi kim xà phiêu sáu người áo trắng còn lại cũng tái ngắt cả mặt ùn ùn đứng lên tiếng kêu thảng thốt của cụ già râu ria chưa dứt một giọng cười âm trầm đã tiếp nối vang lên nghe như từ ở bên ngoài gian nhà ây vọng vào liền theo đó rèm s ô n g khẽ rung rinh một quái nhân với một bộ mặt ghê gớm đã nhảy vút v ỏ trong nhà n ê n mặt ngạo nghễ nhìn quanh bảy người đều giật mình cùng rút soạt trường kiếm ra khỏi v ỏ quái nhân áo xanh xấu xí nọ ung dung tiến đến gần rồi lãnh l ộ n thất tiếng gọi bọn người đã nhận ra được ngọn phiêu ấy vậy đã biết rõ quy c ủ của bổn giáo chưa gã trung niên áo trắng đứng phía bên trái c h ỉ a mũi kiếm ra phía trước rồi to tiếng quát ai cần biết quỳ c ủ của lũ mi hãy đỡ kiếm đi cùng với tiếng quát trường kiếm trên tay liền chớp động loan thành một đạo bạch quan xẹt thẳng về phía người khách lạ lão già rau rồng mặt dài d ộ i k h o á t tay ngăn lại m ó y lão tam không được nóng gã đại hán trung niên thấy kiếm vừa tung ra nửa phần đành phải hồi bộ thâu nhanh trở lại nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng hậm hực nhìn xoáy đến quái nhân áo xập lão già mặc dài râu rồng x a sầm mét mặt dằn giọng hỏi người khách là cá khạ là người phái nào có quy củ gì bản nhân muốn lắng tai nghe đây quái nhân áo xanh cười khải nói Dạ điểu thần ma hòa phong ngươi đừng có hàm hồ bổn thánh giáo gần đây tung hoành giang hồ với quy củ phiêu đến đâu là người chết đến đó chẳng lẽ bọn ngươi không biết sao Và đ bổn thánh giáo định là thiên bình giáo đến mồng chín tháng chín năm nay sẽ chính thức khai đầu lập phái tại lạc n h ã n phong hiện đã truyền thông điệp khắp g i a n hồ kẻ nào không đi tham dự đại hội khai phái của bổn giáo tất phải chết dưới ngọn kim xà phiu lan đư phi hồng cốc gia niên đứng vào hàng thứ năm trong thất điểu liền gai gắt lên tiếng hỏi tác hạ hôm nay tới đây truyền thiệp hai để thi hành giáo quy vậy thấy phiu là mạng tử sao quá nhân áo xanh nữa mặt cười lanh lảnh nói có hai nhiệm vụ thứ nhất đến để tham lũ thất điểu các người nếu như theo hẹn đúng ngày chín tháng chín bằng lòng đến lạc nhạn phòng để tham gia cuộc đại hội khai phái của bổn giáo tội chết hôm nay sẽ được miễn Và điểu thần má lùng chen lời. Còn nhiệm vụ điểu Để Đoạn lời nhiệm Quái nghiêm lời nói rãi từng tiếng rồi tiếp lời thần trang thứ thì Trầm một chút tăng thêm trọng từng Lạnh hả nhân xanh phần Cho những sách chậm lùng Còn ngâm má áo ra sao cố ý nghe đầu thức điểu bọn các người cùng lão hào thượng huệ nguyên có chút giao tình gì đó giờ đây ta kỳ hẹn cho các ngươi đến mồng bảy tháng bảy phải cắt cho bằng được t h ú cấp của tên huệ nguyên tới gặp ta quái nhân áo xanh nhìn thấy thần sắc của bảy người đ ề u ưu tư thâm trầm lặng im không tốt h không khỏi liền thét to nói nhiệm vụ ấy các ngươi có thể hoàn thành được không và quỷ thần ma x a sầm nét mặt cất lợi đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ của quý phái võ công đã đến mức siêu d i ệ t muốn lấy đầu của huệ nguyên đại sư dễ như trở bàn tay hà tất phải cần đến bãi huynh đệ của chúng ta ra tay quái nhân áo xanh hạ giọng lanh lảnh <cười> đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ không được quyền hỏi nhiều lão nhị là long điểu kiếm khách trong hàng thất điểu lòng đã nổi nóng nãy giờ y hừ giọng mũi luôn mấy tiếng rồi khinh khỉnh xen lời vào bãi quỳnh đệ chúng ta không hề tham gia bình thiên giáo của bọn người đâu có phận sự phải tiếp nhận cái mệnh lệnh thối thảy i Quái cãi giận rồi người người rồi điệu kiếm quát Nếu muốn áo các khách nhân xanh trừng lông lanh lẫn chứng bọn sống Lông phương dặn thế thì hết hết h c đã mắt tỏ Liền lung quai người dọng Tên nhất mượn lăng xoay máy râu rít chuột quá mức để bằng vào bộ mặt xấu như heo của n g ư ơ i dám hống hách trước mặt của không t r ù n g t h ấ t kiệt chúng ta được gây Trường sâu kiếm của hay ắ n bỏng rít gió déo lên một tiếng, chọt thẳng đến ngực gió rít một chọt déo c ủ đối đã điểu đổi với quái、lạ. Quái người cái biến kiếm kinh mới phương thế nhân chỉ khẽ lắc người một cái, thân hình đã biến mất. Lần kiếm khách tư cùng Lần mạng, vô vừa một một mất rất lắc lạ là a x o người Ngọn trưởng lại để truy kích c ủ a đối phương đã phương mạnh nền v à o lưng của yên cùng với một tiếng gào thảm thiết thân hình của lông điểu kiếm khách d ă n bắn lên không trung t ấ m thẳng vào tấm d á c h cây trước mặt đánh b ị c h một tiếng và nặng nề rơi trở xuống sân nhà bốn gió chỏng lên trời cả buổi chẳng bò dậy nổi sáu người còn lại đều đứng ngay người ra sửng sốt vì với trình độ kiếm thuật của lông điểu kiếm khách mà chỉ mới có một chiêu đã gãy đổ dưới tay của đối phương thì thử bảo sao họ chẳng bàng hoàng khiếp hại chứ hoa sĩ kiệt không khỏi kinh ngạc nhủ t h ầ m từ lâu nghe danh t h ấ t đ i ể u lừng l ấ y giang hồ sao lại là hạng tôi cơm như thế này lão tứ ở trong bọn hổ điểu thần tiên thủ thô đại tân r ồ i tháo nhanh ở bên thắt lưng ra một ngọn roi d à i màu vàng óng ánh dung nhanh vào không khí kiều phát một tiếng rồi phóng tới định sanh tử với đối phương và điểu thần ma lập tức ngăn lại nói lão tứ không nên g vọng dứt lời ông quay sang phía quái nhân áo xanh rồi tiếp lời sự yêu cầu của các hạ chẳng phải chúng tôi dám cãi s ô n g e huệ nguyên đại sư võ công rất cao sợ e b ã i huynh để chúng tôi không làm xuế mà còn thêm bước dây động rừng trái lại làm hại thêm sự việc quái nhân áo xanh hân hoan cười to <cười> lời nói của n g ư ờ i rất phải muốn hại tính mạng của lão trọc và huệ nguyên chỉ có thể dùng trí mà không nên dùng sức bãi quỳnh đợi các n g ư ờ i đầu tiên nên dò xét cho ra chỗ ẩn tích của huệ nguyên nơi nào sau đây quái nhân áo xanh nói tới đây dục thất vọng sát vào tay của dạ điểu thần ma thì thào dài tông dạ điểu thần ma không n g ớ t gục g ạ t đầu mỉm cười tỏ vẻ rất tán thành quái nhân áo xanh dục nghiêm trang cất to tiếng nói tiếp biết người biết mặt nhưng khó biết lòng ta hiện có mang theo đây bãi sắc độc dược các ngươi chịu khó mà uống vào trong vòng một tháng trở lại cam đoan là độc tính chưa thể phát tác sự việc hoàn thành xong đến gặp nhau tại thiếu lâm tự ta sẽ đưa thuốc giải cho chẳng còn lo sợ gì cả bằng trái lại độc tính đến khi phát tác không thuốc gì có thể giải nổi dứt lời quái nhân áo xanh lôi bên thắt lưng ra b ã i gói thuốc màu sắc khác nhau chi cho mỗi người một gói thất điểu đưa ánh mắt nhìn nhau ngần ngại không biết tính sao và điểu thần ma thở dài một tiếng đoạn ngửa cổ há hỏng trút sạch gói thuốc vào miệng sáu người kia thấy đầu đảng của mình đã chịu uống không ai bảo ai cũng đều sao trước uống theo và điểu thần ma ủ r ũ ngồi phịch xuống ghế than g lên chúng ta hôm nay kể như là hết thời rồi hoa sĩ kiệt mục kích xong cảnh tượng ở trước mắt ngầm khiếp h ả i cho âm mưu thâm độc của xà hà tiên tử chàng vừa định rón rén rời đi chợt thấy dạ điểu thần ma n g ẩ n đầu nghiêng mắt nhìn xoái vào vị trí của chàng đang ẩn mình hoa sĩ kiệt lòng tim nhảy lên thình thịch hấp thấp định lách người rời đi dạ điểu thần ma đôi mài rậm thình lình nhíu lại phất mạnh ống t à i áo cất to tiếng quát ai đó đứng lại từ tay áo của ông ta vọt ra một vật sáng bạc chui nhanh qua kẽ hở của vách tây bắn thẳng về phía chàng hoa sĩ kiệt đâu dám chậm trễ d ộ i phất tay áo tung ra một luồng tụ phong đánh rơi vật sáng nọ khẽ tung mình d ẹ t ra khỏi nơi ấy hơn ba trường x a chỉ nghe kẹt một tiếng rít g i a n g hai cánh cửa song song lập tức mở toát ra ở nơi nấy có bãi bóng người ba giúp chia thành ba mặt dây tròn hoa sĩ kiệt vào giữa động tác của dạ điểu thần ma quả là nhanh chóng chỉ thoáng mắt đã bắt kịp theo hoa sĩ kiệt không đầy bãi bước xa trầm g i ọ n g phát giác định chạy đi đâu đây lòng tới tiếng q u á t một đảo kình phong nặng nề như núi thái sơn từ trên cao ập xuống đỉnh đầu của chàng hoa sĩ kiệt vừa phát giác nghe hơi gió lạ lập tức nhòi người n h ả y ra trước lộn thành một hình cung rồi d ọ t thẳng lên cao hơn trượng vừa dặn ngọn kình phong lướt qua bàn chân tông thẳng vào cột cổ t h ụ ở trước mặt khiến cho thân cây bật tung cả rễ đổ ầm xuống mặt đất hoa sĩ kiệt giữa không trung chân chưa lộn một cái vòng nhẹ nhàng rồi đáp trở xuống chân vừa chạm đất lại gặp ngài mấy luồng kình phong từ ba phía ập tới hoa sĩ kiệt d ộ i thét t h ọ chư vị hãy dừng tay tại hạ có lời muốn nói một mặt cất tiếng gọi một mặt chàng b ố n chân nhảy lên cao hai trượng để tránh những luồng chưởng phong của bãi người đang ập tới và điểu thần ma k ê u ồ một tiếng kinh ngạc thuận khinh công của tên tiểu tử này quả nhiên là cao cường miệng nói người đã thoát tới đuổi theo công một tiếng ngân gian tay của y đồng thời rút phát thanh trường kiếm khỏi võ phạt nhanh vào đỉnh đầu của chàng hoa sĩ kiệt cả giận thét lên ác đồ đáng chết lắm và điểu thần ma vội phất chiếc tay áo rộng một luồng kình phong theo đó mà bay ra quả dễ tất cả chưởng kình của đối thủ buồn tiếng cười nhạt té ra là đồ đệ của nga mì mà c u ố i đầu chịu trói để toàn thây hoa sĩ kiệt dừng chân q u à i phát người lại trận đôi mắt sáng quắc như luồng điện nhìn khắp cả thất điểu xung quanh thần sắc vô cùng ngạo nghệ và điểu thần ma lớn tiếng đáp lời ranh con người dân lệnh của ai đến đây rình mò khôn hồn nói thật ra đi hoa sĩ kiệt biểu môi cười khải nói thiếu gia vô tình đi t ạ c qua đây thôi chẳng phải là cố ý dòm ngó chuyện riêng của các người chẳng qua các ngươi cậy đông hiếp yếu thật tà không hiểu lý do gì và điểu thần ma cười dài ranh con sao chẳng mở mắt ra nhìn cho kỹ nơi đây là đâu để cho n g ư ờ i tự do song s á o chứ hoa sĩ kiệt hừ khinh miệt nói gió trăng không kim cổ rừng suối vốn thiên nhiên c ũ n g rừng già này không phải sở hữu độc đoán của bãi người c á c ngươi tại sao có thể có quyền cấm đoán người khác hổ điểu thần thủ lão tứ ở trong n g ọ n tính tình nóng n ả i hùng hổ hét to nói rành con đi có đường nhưng về không còn lối nữa chiếc trường tiên trên tay trái đồng thời phất mạnh kẹp theo tiếng xé gió lạnh người cuốn vút vào mặt chứ à Hoàng n dựng giữ gầm to một tiếng nhách mình sang cảnh trưởng như đồng g giữ gầm trai Kiệt to một Tài thời qua kia a i họ Lách sĩ bước vừa rồi chàng đã áp dụng thức đông hải đồ kinh tuyệt học thứ năm của thất s á t thần bà truyền thủ nên khi c h ư ở n g thế vừa thoát ra một tiếng rắc liền đó g i a n g lên ngọn roi vàng trong tay của hổ điểu lập tức gãy thành hai đoạn hổ điểu thần ma không dằn được khiếp h ả i kêu lên đồng hải đổ kinh người gã đồng thời bị hất bật ra xích nữa thì đã ngã ngửa ra xuống đất h ổ khẩu t à i t ề buốt nửa ngọn roi gãi còn lại cũng vụt tay rơi p h ị t xuống đất và điểu thần ma lại lớn tiếng quát này rành còn ngươi thật ra là ai đây hoa sĩ kiệt giọng lạnh như băng đá nói tại hạ là hoa sĩ kiệt và điểu thần ma lạnh lùng lặp lại hoa sĩ kiệt một tên tiểu tử không hề nghe danh lại biết ứng dụng chiều tuyệt kỷ đông hải đồ kinh người phải chăng là truyền nhân của t h ấ t tuyệt thần b a hoa sĩ kiệt lạnh lùng cười mũi nói dạ điểu thần ma ngươi đừng khinh thường kẻ hậu bối vô danh mà lập thiếu gia một đời chưa biết phản bội bạn bè hành động những chuyện bại lý thương luôn dạ điểu thần ma biến hẳn sát mặt hoài sàn g tới s á u động bọn rồi ra thằng nhãi ranh này đã biết chuyện cơ mật của chúng ta rồi đêm nay không dung tha cho gã sống sót được rời khỏi nơi đây đâu b ả y người x â y dịch thân mình dây tròn lấy q u a sĩ kiệt vào giữa hậu tâm lão thứ năm trong thất điểu là lan điểu phi hồng xe bước lên gầm to nói q u a sĩ kiệt số người đã tận rồi tiếng quát vừa thoát đi trường kiếm trên tay lập tức quy động thành một dần q u a bạc nhanh như xét g i ậ t lao thẳng đến quyệt đan điện của đối thủ hoa sĩ kiệt nhẹ nhàng nhích tréo thân người sang tránh đi thế kiếm thuận t a y chợp nhanh trở lại trúng vào cổ tay của đối phương chàng dẫn sức siết chặt lan điểu phi hồng đau đớn rống lên một tiếng trường kiếm trên tay d ă n rơi xuống đất hoa sĩ kiệt nhanh như chớp ngoéo tay một cái thanh trường kiếm ánh lên ngập người đã lọt gọn vào tay lão thứ sáu là báo điểu thiết bút c h u y ê n sử dụng đôi bút văn xương thừa ngay cơ hội này chàng bận giao đấu d ộ i quờ bút điểm nhanh tới trước thấy đột kích quá bất ngờ hòa sĩ kiệt hừ lên một tiếng to đẩy nhũi thân hình của lan điểu phi hồng về phía trước để làm bia đỡ đòn báo điểu thiết bút cả kinh d ộ i t h â u nhanh ngọn bút trở lại nhưng đã chậm đi một bước lan điểu rống lên một tiếng như sói c h u ộ t nơi l ò n g ngực của mình đã bị đầu bút điểm rạch một vết dài máu tươi bắn ra như suối q u a sĩ kiệt lúc ấy tay đã cầm sẵn trường kiếm đứng im giữa trận lẩm lẩm quy phong thất điểu trước tình trạng ấy không khỏi âm thầm nể khiếp bọn họ không ngờ một gã thiếu niên chưa sạch mũi kia lại có một t h â n võ công tuyệt vời đến như thế và điểu thần ma hừ hừ trong cổ họng luôn mấy tiếng nửa muốn xông tới nửa nhưng ngại ngụt hoa sĩ kiệt quát đôi mắt uy nghiêm sáng rực nhìn quanh khắp thất điểu đoạn g ầ n g i ọ n g nói tiếp còn ai muốn thử sức thì cứ xông lên thiếu già cảnh cáo lũ ngươi nếu còn có ý định hại huệ nguyên đại sư thiếu lâm t ử để làm vật đầu phục kẻ ác nhân thiếu già sẽ tàn sát tất cả lũ người các ngươi không chừa một móng lão thứ bảy của thất điểu là lôi điểu khiếp hồn trợn mắt quát tò lên ngươi là cái giống gì của gã trọc và huệ nguyên n ó i mau hoa sĩ kiệt cười khải lắc đầu nói huệ nguyên đại sư giới tà chỉ gặp mặt sơ q u a mà chưa có duyên quen biết chẳng qua vì bảo trì chính nghĩa gió lâm thiếu già cấm không cho lũ người mô sát vị đại sư đạo hạnh cao thâm ấy lôi điểu nhếch môi cười r ằ n g <cười> ngươi là cái giống gì với tư cách nào mà dám ngăn trở kế hoạch của anh em lão g i à hứ qua sĩ kiệt ngửa cổ cười khanh khách nói <cười> võ công chính là tư cách <cười> lôi điểu g i ậ n đến nhíu mặt đôi mày hai tay phải che k í n trước ngực tay phải nắm chặt thành quyền quật mạnh trở ra lập tức tiếng sấm gầm gầm g i a n g lên không khí kẹp theo một ngọn quyền phong mạnh tựa sông hồ thác đổ bắn nhanh tới trước hổ điểu thần tiên cũng đồng thời quát to lên một tiếng sông c h ữ một lượt dung lên chưởng ảnh đầy trời d ă n g mắt phủ chộp xuống đầu của hoa sĩ kiệt mà điểu thần mà t r o n g cổ họng hừ hừ lên mấy tiếng trường kiếm ở trên tay cũng qua lên sốc tới thêm tay bọn họ đều quyết tâm trong vòng đôi hiệp kết liễu cho được sinh mạng của hoa sĩ kiệt để ém nhẹm chuyện nên vừa phát động đã ồ ạt xông lên phủ dây không để cho hoa sĩ kiệt có cơ hội rảnh rỗi để mà đỡ đòn trước thế quần công vạn phần nguy c ấ p ấy hoa sĩ kiệt hú lên một tiếng tựa rồng ngâm ai kiếm dung tròn bổ khắp chung quanh một màn kiếm khí để che hộ thân hình b ị c h ngọn quyền như đỉnh thái sơn của lôi điểu tông mạnh vào màn kiếm khí d ộ i văng trở lại cùng khi ấy trưởng phong của hổ điểu cũng bị luồng kiếm khí đẩy bật trở ra khiến cho thân hình của gã bị chấn động loạn c h ọ n thói lùi sau ba bước hoa sĩ kiệt nhích bước xê mình đưa luồng kiếm quan d é o qua người của lôi điểu đến ngón n g à i ngọn trường kiếm ở trên tay và điểu thần ma cảm thấy hộ khẩu tai tê b ú t trường kiếm cơ hồ văng rơi xuống t h ấ t gã hốt quảng vọt người thối lui lòng rất đỗi khiếp h ả i n h ũ thầm nội lực của tình tiểu tử này quá là hùng hậu qua sĩ kiệt tung hoành giữa đám đông địch thủ như d a o long rời ổ phấn khởi h o à i phong quát lên một tiếng cực to thế kiếm dọc ngang lòng lọc soạt lên một tiếng rợn người mũi kiếm đã xuyên thẳng vào nách của hổ điểu một d ò i máu đỏ lập tức phúng ra hổ đ i ể u chỉ kịp rú lên như sói tru thân hình lập tức ngã sầm xuống lăn lộn trên mặt đất và điểu thần ma dẫn đến nghiến răng trèo t r è o rồi thét to lão tàm lão luộc m a u ra t a y đêm nay phải hạ cho kỳ được thằng tiểu tử này lòng ta mới hả lão thứ ba trong thất điểu là tọa điểu kim can tánh người có phần ngay thẳng hơn đồng bọn Từ nghĩ ã y i im nơi ờ vẫn đứng im một c ẳ n công.、Được、nghe lão đại gọi mình xuất thủ, lòng bất nhẫn nhũ thầm. Gã thiêu niềm này khí thế anh hùng gió công lại rất cao. Là lai lịch không nhỏ. thần n g gọi Gã gió gã g chịu Chật cao. lịch cớ của trước. hùa thủ thầm. thiêu khí thế hà phải hỏi ra thần thế h xuất ra rất ra tay lai Ta bất Tất lão lại là đại đoạn y liền tiến l ê n ba bước rỗn rãn thất i ọ n g này t h ấ u kiệt chúng ta xưa nay chưa hề quen biết cùng c á c hạ thế sao c á c hạ lại qua sĩ kiệt lúc đứng rình ở bên ngoài gian nhà cây sớm đã nhìn thấy tọa điểu kim cang vẻ người có phần chính trực trận ác đấu vừa mới xảy ra y cũng chẳng chịu xuất thủ tham gia nên đối với y chàng có dành một chút xíu thiện cảm chợt nghe y hỏi thế liền cười nhẹ rồi ngắt lời đã là kẻ trong võ lâm cần phải giữ tâm địa hiệp nghĩa t à i hạ lỡ đã hiểu rõ âm mưu tài trời của bình thiên giáo tất phải là có bổn phận tận lực ngăn trở những hành động trong phạm vi âm mưu đó chư gì đáng lý ra không nên a tùng cùng với đám người nhơ nhuốc ấy Và điểu thần ma dột quát lên lão tàm người bớt tất phải lãi nhãi với thằng tiểu tử này gã đã liên tiếp đánh trọng thường lão tứ lão ngũ lại còn nghe triệu chuyện cơ m à của chúng ta không thể nào dung tha gã được q u y n h đệ hãy cùng một lượt xông lên đại ca chúng ta chẳng nên cậy đông hiếp người lão tứ lão ngũ vì học nghệ chưa tin tại sao lại trách cứ người khác chứ còn như bí mật của chúng ta chỉ cần qua thiếu hiệp đừng có t h ố lộ là được cần gì phải sát phạt chém giết nhau chứ và điểu thần ma chẳng bằng lòng lên tiếng này không được giết người mới diệt đ ộ khẩu chuyện này liên hệ đến sinh mạng của thước kiệt chúng ta sao tam để lại hàm hồ quá như vậy hoa sĩ kiệt cười khải khiêu khích mày giết người d i ệ khẩu tài nghệ người bực nào mà lớn lối quá vậy ném trước một chỉ của ta thử xem miệng vừa thốt nhất lời thân hình đã thoát nhanh tới ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên điểm khẽ vào hư không một điểm từng ngón tay của chàng lập tức táp ra một luồng khí trắng lờ mờ s ẹ t thẳng đến dạ điểu thần ma thiền cờ chỉ dạ điểu thần ma sửng sốt b u ộ c miệng kêu to và n h ấ t mình g i ọ t lùi để tránh báo điểu lôi điểu hai người thấy thế nguy của đại ca mình g i ỏ i nhất tề dung chưởng ra ngăn chặn lấy chỉ kình của đối thủ may nhờ động tác nhanh nhẹn của hai người kịp thời đón nhận dạ điểu thần ma mới khỏi bị chỉ lực điểm trúng nhưng dư kình của chỉ lực vẫn đẩy được thân hình của lão l o ạ n c h ọ n luôn mấy lượt hoa sĩ kiệt cười nhạt búa thêm một câu giờ đây ngươi hẳn đã rõ giết người diệt khẩu khó mà hoàn thành đấy chứ dạ điệu nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên sắc mặt y lắp bắp hỏi rành còn thật phải c h o n g ư ơ i là truyền nhân của、uh, thất s á t thần bà hoa lễ kiệt bỗng d ữ n g dừng đạt người bất tất phải gạn tra ta là đồ đệ của thất xác thần bà hay nga mi phái mà chỉ biết rằng nếu các ngươi bằng lòng hứa không làm trái g i ớ i bại lý thông thường không đến thiếu lâm tự ám sát q u ậ y nguyên thì thiếu gia sẽ d u n g mạng cho bọn ngươi Và này điểu thần ma đến đốt điểu người hừ hừ cười nhạt mấy tiếng rồi nói, Hôm nay ta thề quyết phải giết cho bằng ngôi giang dung quyết Nếu không thì không trung thất này nhớ đến sau quy thần nhạt ta thề thì thất Hừ hừ Hôm cho không không nhớ hồ dẫn bắn nãy nay bằng đến ẩn ma mấy cả rồi lão dục quay lại ra lệnh huynh đề hãy hiệp sức bài trận thế không trung điểu g i õ n g thử xem tên tiểu tử này có thoát được hay không cò điểu kim cang vội lên tiếng trong b ã i người lão nhị đã bị thương g i ớ i t à i của giáo đồ bình thiên giáo lão tứ lão ngũ cũng đều trọng thương huynh chỉ còn lại có bốn sợ e rằng và điểu thần ma giận dữ nạt ngang nói chúng ta mỗi người đứng một phương vị vẫn có thể b à i thành điểu g i ố n g được như thường còn v i ê n lý do gì nữa hoa sĩ kiệt ngửa mặt cười dài nói từ lâu nghe danh không trung thất điểu l ầ n danh trên chốn giang hồ thứ nhất là tuyệt kỷ lưới chìm khắp mặt anh hào đều nể mặt thiếu già hôm nay muốn tận thưởng thức xem tài nghệ siêu d i ệ t của các người thế nào lúc ấy dạ điểu thần ma tọa điểu báo điểu lôi điểu bốn người đã lặng lẽ đứng trắng vào phương vị cố định của mình d â y quanh hoa sĩ kiệt vào giữa hoa sĩ kiệt gán kiếm ngay ở trước ngực đứng im như pho tượng khí thế uy nghi như một thiên thần giữa bầy quỷ dữ chẳng buồn đưa mắt nhìn ai và điểu thần ma bỗng buông một chuỗi cười lanh lảnh âm thanh chấn động khiến lá rừng bên phải xào sạc khua n a n hoa sĩ kiệt trừng m ắ t nói cười cái gì Trận t hoa ế thiếu thế thế điểu giống của các người, chờ gì mà không phát động đi. điểu đỡ lời. Hòa thiếu hiệp chớ có thường, trận thế điểu giống ngươi kim nghiêm lời. hiệp kinh giống. hiểm. nguy gì không cang trang thường cùng trận Trận này Lần của các chờ chớ có chót Tòa phát Hòa mà mặt vô vẽ l phu hiệp. thật lòng khuyên thiếu hiệp, đừng quán không đâu mà lị đến bản thân mình. h quán diệt lòng luyên lị ò Đừng đến bản đâu mà sĩ kiệt cười khẽ nói lời nói của huynh đ ạ i tuy mang nhiều thiện ý nhưng tại hạ rất khó có thể d ầ n theo ải trượng phu lấy sự an nguy của thiên hạ làm trách nhiệm của bản thân mình h u n g chi giữa bình thiên giáo cùng tại hạ có mối thù sát sư v i phái lẽ đầu mặc nhiên để cho chúng tự do hoành hành nút dần thấy được gió điệu thế lực võ lâm bà gã tọa điểu báo điểu lôi điểu đứng án ở ba hướng đồng nam bắc cũng đồng thời quát to một tiếng t à i áo phất động liên h ộ i hoa sĩ kiệt lập tức cảm thấy một loạt âm thanh dèo dèo như bão tốt trước mắt ánh thép ngập ngợi chói chang bốn phía trong m ư ờ i t r ư ở n g chu vi dường như bị phải bước m ạ n g kình lực úp chụp và bao trùm hoa sĩ kiệt ngẩng đầu nhìn lên thấy trời lờ mờ như có một mảnh lưới trắng khổng lồ từ trên đầu chụp xuống xung quanh kình phong càng lúc càng to đá bay tác lại bầu trời như u ám hẳn lại hòa sĩ kiệt đã hết dám khinh thường trường kiếm dung nhanh như điện chớp quát lên một tiếng trợ quy l ê thẳng ánh kiếm vào đầu của gã giả điểu thần ma rộng lên một chuỗi cười the thé đắc ý Giả điểu thần ma nhất cao thân hình nhẹ nhàng tránh khỏi thế công vừa xỉa đến ngọn kiếm bị rơi vào khoảng không hoa sĩ kiệt không khỏi giật mình lo lắng cùng thời gian ấy bốn người ở bên ngoài dòng trận đã bắt đầu chuyển động phòng tuyến theo thế xoay tròn như đèn kéo quân vậy và điểu thần ma buông ra một chuỗi cười nạo g nghễ rồi quá to t điểu võng đã bắt đầu vương rộng rành con hôm nay đừng mong sống sót <cười> hoa sĩ kiệt nhíu mày chàng q u á t mắt quét nhanh quả nhiên đã nhìn thấy một màn lưới to màu trắng đang từ từ hạ thấp và thắt chặt không khí chung quanh chừng như ứ động hơi thở bỗng thấy nặng nề nghèn nghẹn hòa sĩ kiệt vô cùng kinh hãi chàng hú lên một tiếng như rồng ngâm t ù n g chân nhấc người lên cao dùng kiếm chém mạnh vào mảng lưới vô hình ở trên đỉnh đầu p h ậ p p h ậ p mũi kiếm trên tay của chàng dường như chạm phải một vật chi mềm xèo khiến mũi kiếm bật dội trở về chàng kinh ngạc nhủ thầm vì sao mà mũi kiếm rạch chẳng d ỡ được chẳng h i ể u điểu g i ố n g này của chúng bằng một vật gì mà tạo thành đấy Và điểu thần ma ha hả cười to nói <cười> rành còn ngu ngốc kìa nếu như điểu g i ố n g của chúng ta có thể dùng kiếm rạch d ỡ thì còn đâu gọi là vật kỳ bảo của gió lầm hư hôm nay người lọt vào lưới đường hồng mà sống sót quay về hoa sĩ kiệt g i ậ n d ữ n g h i ế n rằng thiếu gia cùng các ngươi không t h ù không quán tại sao lại nằm nặc muốn sát hại ta chỉ thấy ánh mắt lóe n g ờ i sát khí của chàng và điểu thần ma không khỏi rùng mình sợ hãi nhìn tránh đi nơi khác hoa sĩ kiệt dứt lời liền thúc mạnh trường k i ế m phóng người đến bên lão và điểu thần ma dọi thoát người tránh né miệng lớn tiếng quát t ọ mọi người hãy mau gia tăng thêm công l ự c t h ú c mạng lưới b à i nhành xuống n g a y qua sĩ kiệt thấy tốc độ nhảy tránh của đối phương rất là nhanh nhẹn thuật k i n h công xem ra còn hơn chàng một v ậ c lòng của chàng càng thêm k i n h h ã i lúc còn ở kim đỉnh nga mi sư phụ của chàng là ngộ tịnh chân nhân có giảng giải qua cho chàng nghe về tài nghệ của nhóm không trung thất điểu bảo là họ sở trường về thuật k i n h công điểu võng của họ đứng vào hàng tuyệt kỹ trên chốn g võ lâm giờ đây tận mắt chứng kiến mới tin đấy là lời thầy rất đúng nhìn thấy thế vận tốc càng quay nhanh và trên tay bọn họ không nhớt như đang t h ấ y tóm lưới to dạng màu trắng cứ theo đó mà dần dần thu hẹp lại bất thần chàng nghe bên tai có một giọng nói do da như mũi rét thiếu hiệp mau tìm cách thoát khỏi điểu g i ố n g bằng không sẽ bị màn lưới chụp kính dù có đại la thiên tiên phạ phàm cũng chẳng mở nổi lưới ấy đâu thiếu hiệp bị trói chặt vào trong đó xương cốt sẽ dần dần bị siết chặt gãi d ụ n g cho đến chết đô qua sĩ kiệt máu nóng trí hạng vội dùng triền âm nhạc mật lên tiếng đáp lại quy võ không thể khiếp phục được tại hạ tại hạ cần muốn kiến thức điểu võng danh chấn g i a n hồ kia thử xem lợi hại đến mức nào cho biết dứt lời chàng thét to một tiếng dùng ngược thanh trường kiếm chém thẳng vào mạng lưới đang chụp d ầ n xuống đỉnh đầu hoa sĩ kiệt gốc tráng rỉnh mồ hôi nhíu mài nghĩ thầm tìm cách giải trừ giọng nói lúc nãy lại khẽ i a n g lên tiểu hiệp mau xông đến phía đông ta sẽ để cho một lối thoát thông nếu chần chừ thêm chút nữa e rằng khó kịp hoa sĩ kiệt d ộ i n g ẩ n đầu nhìn sang phía bên đông mới hay rằng kẻ đã dùng thuộc t r u y ề n âm nhập mật đối thoại cùng chàng chính là tọa điểu kim can lúc bấy giờ đang đứng án giữ ở hướng đông hoa sĩ kiệt đáp lại bằng đôi mắt cảm kích nhưng chàng vẫn đứng yên một chỗ không chịu di động thân hình tòa điểu kim cang chừng như quá sốt ruột y vụt quát lên một tiếng và s o n g thẳng về phía chàng hoa sĩ kiệt vội lách đi nơi khác thân hình của tòa điểu kim cang vừa dặn lướt qua chàng khẽ lên giọng thúc giục thiếu hiệp m a u sồng ra hướng đồng n g a y kẻo nguy hiểm bây giờ và điểu thần ma thấy tòa điểu kim cang chạy sang phương vị để lộ nơi g ó c đông một đường trống y d ộ i quát tòa lực lão tàm ngươi định làm cái gì vậy tòa điểu kim cang chẳng đáp cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại lẳng lặng s o n g thẳng về hướng tây ô n g ngay vào lão bảo điểu t h i ế t bút cả hai do thế đều té ngửa trên mặt đất trận điểu v ỗ n g lập tức ngưng lại ngay qua sĩ kiệt thừa cơ hội ấy gầm to một tiếng ánh kiếm kéo theo một vệt sáng dài chĩa thẳng vào giả điểu thần mà thân hình đồng thời nhất giọt vào không khí lướt thẳng về hướng đông thoang thác nhảy lên đáp xuống m ấ y lượt đã đi xa hơn ba bốn trượng thoáng mát thì đã thoát khỏi vòng dây và điểu thần ma định dùng khí giới chận q u a sĩ kiệt lại nhưng trước thế công độc hại của chàng y bị dồn lui liên tiếp mấy bước đến lúc phải phát chiều c ả n địch thì đã chậm rồi q u a sĩ kiệt đưa tay lau mồ hôi tráng đứng xa thở phào nhẹ nhàng nhìn thấy con mồi đã xông ra khỏi mạng lưới dạ điểu thần ma không dằn được l ứ g i ậ n chỉ ngay vào tòa điểu kim c a n rồi nạt to tiếng mày dù mình không ngờ hôm nay ngươi lại đột ngột trở mặt phản bội huynh đệ ngọn kiếm ở trên tay đồng thời rung động đầm d ứ t vào người của tòa điểu kim c a n đang té ngồi trên mặt đất qua sĩ kiệt thấy thế cấp t h ó c phóng người trở lại dùng kiếm thét d à n g dạ điểu thần ma hãy dừng tay một đạo bạch khoan liền đó lia thẳng về phía lưng của g i ạ điểm vừa nghe ở phía sau có hơi gió lạ d ộ i triệt nhanh thế kiếm xoay phát người lại song thế kiếm của đối phương đã như một mảnh hào quang chói bạc lóng lánh chịu phủ chụp xuống đỉnh đầu của anh v ả điểu thần ma hốt quảng kêu lên t r ờ i thần ma n g ữ phong ngoạn ta hết rồi Hoà ánh mắt lường lường, ngầm tăng thêm hai phần Sĩ Kiệt mắt tăng Ngầm chân lườm lườm. lực. ánh kiếm lập tức tỏa rộng như s a o xa nhắm ngài đối phương mà phủ c h ậ m xuống vài điểu thần ma d ộ i dung kiếm lên đỡ công một tiếng ngân dài l ử a kiếm t r ê n t a y của lão lập tức gãy làm đôi đoạn rơi văn xuống đất một chia vừa rồi đắc thủ hoa sĩ kiệt thêm phần chấn chỉnh tinh thần ngọn kiếm thứ hai lại bồi thêm trong chớp nhỏi vài điểu thần ma vô cùng q u á n h ú t đ o ạ n d u n g tay quật tới một quyền kình phong tung xa ào ạt p h ò n g tỏa lấy l u ồ n kiếm khí dựa bay tới hoa sĩ kiệt càng thêm tức giận hừ lên một tiếng to thúc nhanh mũi kiếm vượt qua d ò n g đai tình khí c h ĩ thẳng vào người của đối thủ một tiếng h ừ đau đớn vang lên nơi cánh tay của dạ điểu thần ma bị dập một vết dài sâu đến mấy phần máu tươi ùa ra như suối hoa sĩ kiệt dễ đầu buồn tha thấy kiếm thứ ba đã tiếp tục chọt ngay vào yết hầu của lão Đã điểu thần ma trước thế liền công hung hiểm này cũng đã nhắm mắt chờ chết tòa điểu kim cang đang nằm ở dưới đất bỗng n h ả y phát lại hấp tấp gọi thiếu hiệp xin dừng tay hòa sĩ kiệt thiếu thê liền công ra nửa chừng d ộ i thu ngay trở về hướng mắt như hỏi han tòa điểu kim cang liền liên tiếp trả lời xin thiếu hiệp nể mặt vũ mổ mà tha mạng cho y hòa sĩ kiệt chống kiếm ngần ngừ trong giây lát chưa kịp thốt lời thì dạ điểu thần ma bỗng nghiến răng rứt lệ tên họ qua kia núi non không đổi chúng ta có ngày tái ngộ lão quay mặt về phía sau rồi tiếp lời lão lục lão thớt cổng lão nhị lão tứ lão ngủ lui nhanh sáu người chỉ trong khoảnh khắc thì đã mất hút ở trong rừng sông họ điểu kim cang chờ mọi người đi khỏi rồi mới quay sang hoa qua sĩ kiệt vọng tay cảm tạ mang ân hoa thiếu hiệp nương tay tha mạng cho họ vũ mổ thật cảm kích vô cùng hoa sĩ kiệt vội vàng trả lời Tân huynh đài chúng ứ u đệ t o cho Xong Cho á dám sáu ngát t hết trọng tha tất Thiếu Tử thi rất tính Tòa khỏi khiến không Kim hiểm nhận họ hành hại Huệ h giỏi lưới lợi người Đại Điếu lời dòng dung nguy ơn nếu này Bọn đến mạng Nguyên Đại sư. Tòa Kim Cang lấy Lâm mưu sư Để cảm âm Đâu ấy Đã đệ có có của c e ta chịu khó đi suốt ngày đêm vượt lộ trình đến thiếu lâm tử trước để đề phòng vẫn còn kịp thì giờ mà hoa sĩ kiệt gật đầu tán động thế là hai người vỡ thuật khinh công Băng rừng suối, Về hướng tung sơn, thiếu lâm tự. trời u thiếu n sơn g tự t lâm vừa đ ổ hoàng hôn sương chiều tỏa phủ khắp không gian một màu trắng lờ mờ trông như khói từ sau diện thiếu lâm chênh v ê n giữa đỉnh tung sơn khói xám từng đợt uốn éo bóp lên nền trời và t á n dần vào màn s ư ơ n g trắng dần trăng đã nhô dần lên từ cuối chân trời trên chùa thiếu lâm đã có ánh đèn le lói buổi công phu tối của sư tăng lại bắt đầu tiếng chuồng trống rập r ề n tiếng mỏ lời kinh khoan nhặt lan dài giữa cảnh tĩnh mịch của rừng núi khiến cho lòng người không khỏi d â n g lên một nỗi buồn man mác thần đêm rủ dần bóng tối lên khắp vũ trụ chùa thiếu lâm sừng sững đen thẳm không gian t r o n g càng uy nghi và cổ kính tiếng gõ chuồng đã tắt hẳn từ lâu trả lại cho rừng núi sự yên lặng nghìn h đời giữa lúc dạn g vật như chìm sâu trong giấc ngủ đêm dài b ó n g từ dưới chân núi trên con đường dốc gồ ghề đưa đến ngọn tung sơn sáu bóng trắng thoăn t h o á t phì nhanh như tên bắn sáu bóng trắng vừa khuất dạn g chẳng bao lâu lại có hai chiếc bóng đen khác xuất hiện cũng vội vàng hai bóng vội vàng kia vừa xuất hiện thì người trẻ tuổi chạy trước chính là quan sĩ kiệt đôi mắt của chàng lóng lánh h ơ n q u a n nhìn lên ngôi chùa thiếu lâm tự trên sườn núi thở v à o một hơi nhẹ nhõm chúng ta đã phải vất vả suốt mười hai ngày đường mới đến được thiếu lâm tử này tòa điệu kim càng lại ngạc nhiên thất lợi chúng ta đi đâu phải là chậm thế tại sao trong bao nhiêu ngày qua không bắt gặp công tích của sáu người họ vậy không lẽ là hoa sĩ kiệt cũng cảm thấy lạ lùng chàng nhíu mài thúc giục chúng ta cứ n h à n h c h ầ n tiến lên mọi sự việc sẽ tự nhiên hiểu rõ thôi hai người t h â n thác tựa đôi bóng u hồn xẹt nhanh về hướng đỉnh núi khoảnh khắc thì mất hút vào trong bóng đêm cùng lúc ấy phía trên đầu của hai người xẹt nhanh qua mấy bóng đen vì giữa bầu trời đêm đen kịch hai người không sao phát hiện được tòa sơn tử thiếu lâm kiến trúc theo thế núi tháp vũ nguy nga trùng điệp ở trước sau có nơi cao đ ê n sáu bảy tầng quy mô hùng vĩ thật khó nơi nào sánh kịp tuy đã vào khuya nhưng đèn đ ú t ở trên dưới tự diện vẫn sáng choan chính điện đặc biệt d ẫ n khói hương nghi ngút trong cảnh giáng lặng trang nghiêm ấy đột nhiên có một bóng trắng thấp thoáng xuất hiện nơi tường cao của trái điện phía bên trái kế bên là chiếc bóng thứ hai thứ ba cứ từng bóng một người nhanh như điện chớp vượt qua lớp tường cao bất thần một cột đại thụ khẽ g i a n g lên tiếng cành cây kêu rác một tiếng tiếp theo đó là một cánh chim vỗ cánh bay d ụ t vào nền trời đen thẳm từ sau góc tối của trái b i ệ n liền đó giọt ra hai chú tiểu nhải phóc lên bờ tường cao giáo giác quay nhìn khắp bốn phía đoạn nhảy trở vào vị trí cũ nín hơi im tiếng chờ động tỉnh một lúc khá lâu sau một bóng trắng khác mới thì thầm hỏi đ ồ n bọn đại ca lần trước đến tung sơn hội kiến cùng huệ nguyên đại sư đại ca còn nhớ rõ ông ta ở căn nào không bóng trắng thứ nhất liền gật đầu khẽ lão n h ị sao mà nóng tính quá vậy lần trước huệ nguyên đại sư ngụ tại đạt m a viện xong gần đây nghe đồn ông ta t ỏ a quá có thể là ở gần tàn kinh c á t chứ không đâu xa đâu lòng điệu kiếm khách cũng là một lão thứ hai trong bọn thất điểu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý ta nhận thấy ơi cách lén lút và đột ngột như thế này dạng nhất bị bọn họ phát giác ra càng gây thêm phiền phức bất lợi tốt hơn là cứ đàng hoàng đi thẳng vào với tư cách bái kiến q u ệ nguyên đại sư thì mai ra Và điểu thần ma cũng chính là hoàng điểu đại chiếc bóng thứ nhất, Cười khải rồi ngắt lời <cười> Quệ nguyên muốn thần thứ nhất ngắt tọa tưởng mặt mặt chính cũng bóng đang nhị người ma hay sao gặp gặp Lão là sư dễ theo ta nghĩ thì vượt qua khỏi dải điện này chừng bao xa là đến tòa tàn kinh cát lão nhị ráng ẩn nhẫn một chút đi dứt lời sáu người liền giở thật k i n h công nhải sàn t r á i điện dán mình sát mái ngói ngẩng đầu nhìn lên thấy cách ở phía trước mặt chẳng bao xa có một tòa lầu cao vượt hẳn mái điện họ đành nấp độ ba t ầ n g hơn đột nhiên trên tòa lầu cao rọi ấy một k h ư n g cửa sổ đã mở toang ra t i ế n t r í h kẹt kẹt g i a n g lên liền theo đó một bóng người cũng xẹt nhanh ra ngoài dạ điểu thần ma vội xua tay ra giấu cho năm đồng bọn nằm sát người xuống mái ngói ẩn kính thân hình độ chốc sau thì dạ điểu thần ma mới cẩn thận từ từ nhô chiếc đầu lên quan sát bóng người khi nãy đã mất hút chẳng biết rõ về hướng nào đồng thời trên lầu cao nọ cũng đều tắt đèn cả rồi dường như kẻ trên lầu đã vào vườn an giấc hoặc đã rời khỏi đi rồi hổ điểu thần tiên thủ không d à n được liền thắp g i ọ n g máy lão đại này to lâu kia có lẽ là tàn kinh cát đô và điểu thần ma gật đầu nói phải đô x o n g dường như bọn họ đã phát giác được chúng ta đô lời chưa kịp dứt thì trên lầu cao nơi khương cửa sổ lúc nãy bỗng co ba ánh sáng bạc sáng ngời lao sẹt ra và điểu thần ma hốt quảng la khẽ lên một tiếng mọi người cẩn thận ám khí đô sáu người vội vàng nhất chưởng kình chuẩn bị đánh rơi những món ám khí nọ nhưng sự việc đã thoát ra ngoài d ự liệu ba luồng ám khí nọ lao về phương hướng khác ánh thép chị thoáng lên một chút rồi mất hút mọi vật lại trở về nết im lặng cũ và điểu thần ma hoài nghi nhủ t h ầ m không lẽ thiếu lầm tự còn phát giác ra bóng lạ khác nữa hay sao nếu quả như thế thật là cơ hội tốt để cho bọn ta đột nhập lên tàn kinh cát tìm nơi tọa lạc của q u ệ n g u y ê n đại sư hầu s ố n g hoàn thành mưu lượm cho rồi và điểu thần ma trong lúc còn đang phân d â n suy tính chật từ trên lầu cao giọt ra ba bóng người thoáng cái thì đã biến mất trong màn đêm chẳng bao lâu sau liền g i a n g lại mấy tiếng hữu nặng nề rồi im hẳn không còn động t ĩ n h chi khác và điểu thần ma trên ngạc khẽ buông miệng nói kẻ bí mật nào đó chỉ ra tài trong khoảnh khắc đã kết liễu được ba nhân vật của thiếu lâm tự trình độ gió công ấy không phải là bức tầm thường đâu lão ngũ lan điểu phi hồng nóng ruột thúc giục chúng ta cứ s ô n g lên là hơn ở nơi đây chẳng an toàn gì đâu sáu người lặng lẽ men theo bóng tối của mái nhà tiến dần lên trên lầu cao báo điểu thiết bốt c h ậ t thì thào khất l ờ i báo mổ thường nghe người đồn tàn kinh cát của thiếu lâm tự là nơi rồng nằm hổ n ú p thế tại sao chẳng thấy có ai rằng ngăn trở chúng ta cả vậy hay là lời nói của báo điểu thiết bút chưa dứt thì bất thần thấy ngay một luồng sáng xanh tỏa thành một d ù n g bông lửa giữa không trung nhắm n g a y hơn sáu người mà chụp xuống và điểu thần m à kiến thức rộng rãi lập tức thét to chết mưa lửa mau tránh n g a y sáu người vội vã tràn m ì n h nhải tránh vừa vặn luồng mưa lân tinh rơi xuống ngay vị trí mà họ đã ẩn nứt khi nãy m á i ngôi nơi đó lập tức cháy bùng lên xanh lét cả một chu vi rộng đến bốn thước ở máy điện trong khoảnh khắc cháy biến thành tro báo đ i ể u thiết bút xuất mồ hôi tráng than thầm ời già nguy hiểm thật và đ i ể u thần ma lập tức ra lệnh đã bị bọn họ phát giác rồi chúng ta chỉ còn cách chia ra ba mặt tấn công thôi nhưng liền sau đó sau lưng của sáu người bỗng i a n g lên một giọng nói già nữa a di đà p h t nơi phật môn thanh tịnh chẳng còn thế nhân tranh chấp cũng chẳng có kim ề n g ầ n bảo vật lại cũng không có gái đẹp tài nhân chẳng hiệu thi chủ phần ba mặt tập kích để làm gì vậy hết ơ Quý thính giả thân giả m n nữ đa tình phần 8 của tác giả giả kim Dung đến dựng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần Ma Kim tạm đa đây tác theo tiếp trong chương trình tiếp chương của subscribe giả giả dõi quý tạm vào theo. ký vị bấm b Để Xin ệ